Nói đoạn, mày bám vào cửa sổ, nói giọng vớ ra Lần vô nhà đi, Gắm nó đang trong đây nè Chỉ chờ có như thế, Lần vội vã đi vô trong Thấy Gắm anh lo lắng nói Không có thấy em ở nhà, nên hỏi mẹ là chạy qua liền đó Gắm chưa kịp đáp lợi, thì mày đã lên tiếng Trời ơi, Gắm sang đây chứ có đi đâu đâu mà Lần lo dữ vậy Ờ, thì biết vậy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 Bà Quế à, con gái của bà đây hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Bà gã cho con đi. Rồi con nói bà mẹ mang trậu sang liền. Bà Quế nghe rồi cũng cười giỡn mà đáp. <cười> con gái của tao đó, trậu hỏi cao lắm mà. Mấy đứa chịu nổi không? Trời ơi, cao cỡ nào con cũng rắn. Đẹp quá trời đẹp ơi. Vậy tối nay con quay chơi liền nha.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 Mà mày làm gì như trái nhà tới nơi vậy Thích giỡn thì ra chỗ khác Tránh vợ tao ra Anh chàng bị đánh đau Lao vệt máu trên khóe miệng Cho quay qua nói với đám bạn Ê Vậy thôi chúng mày ơi Cái thằng Lân này ghen ghê quá Bà Quế nhìn Lân vẫn lâm lâm con dao Mà sợ hãi nói Mày bị khùng rồi hả Lân Bỏ con dao xuống cho mẹ coi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 Viết tính của lần dễ nổi cáo Nên Gắm không nói gì Từ nhà trên Ông Quế đi ra từ tổ nói Nãy giờ bà thấy hết rồi đó Lân làm như vậy không có được đâu con Người ta tới mua mà Mày làm thế thì sau này còn muôn bán cái gì cho ai được nữa Con không muốn ai trò chuyện với Gắm Hít Đã nói như vậy rồi con không chịu hiểu Sao mày có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy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 Sao gấm lại thấy có cái bị mặn chắc? Bữa nay ở nhà có đám vỗ Từ thờ mờ sáng Gấm đã thất bật chuẩn bị những mâm cổ Ông bà Quế mời bà con dòng họ Lân mời mấy người bạn thân Và có cả ba mẹ của gấm qua nè Bữa tối còn lại mâm cơm Nên Lân và người bạn thân tinh Thái ngồi bên nhau Cùng nâng ly vui cười Ôm lại chuyện trước kia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 Canh chừng ở cái chỗ bộ dâm bụt nhà em ngoài à Mới đó mà lẻ quá Ủa, thiệt hả Mà tụi canh chừng dĩ bụi cây đó làm gì à Thái không bộ trả lời Anh ta quay qua vỗ vài lần Công nhận á Chợ mày đẹp quá là ơi Góng đang hỏi ngày xưa tụi mình canh chừng ở cái bộ dâm bụt hồi đầu nhà cổ để làm cái gì kìa Mày trả lời giùm tao đi lần nhăn mặt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 Cô níu tay lần rồi khẽ nói Ơm, bữa nay anh uống nhiều rồi Để em đưa anh xuống nhà nghỉ ngơi nha Uống tôi xuống nghỉ Để trên này dễ nói chuyện với nó có đúng không Nghe trai nó khen là cô thích trong bụng lấp đó cả mặt lên đứa mà Em, em không có ý như vậy lần bực bội hất tay gắm ra khỏi người mình Anh ta lao tới chỗ Thái mà lớn tiếng tàu cấm mày khen vợ tộc Tốt nhất là không có chuyện trò gì hết. Elang à, mày bị sao vậy? Đấm đẹp thì tao khen đẹp. Cái lạ người ai cũng thấy chứ chẳng phải riêng tao. Không lẽ mày đang khen với cả thằng bạn này sao? Mày nói cái gì? Lên bất ngờ lao tới đấm mạnh một cái, khiến cho Thái té dúi dụi xuống đất. Khuôn mặt bị trầy đau rát, dường như làm cho anh ta tỉnh cả men rượu. Thấy cậu mày đứng lên đầu. À, đúng là cái thằng bạn tồi. Ngày xưa là tao giúp mày,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 Mình là vợ chồng Có cả con với nhau rồi Anh Lân còn không thấy điều đó sao Gắm dứt lời lần liền nằm sát lại Anh ôm ghi lấy cô tính tháo về áo yếm Nhưng Gắm vội tự chối Bữa nay em thấy mệt lắm Mệt sao Mệt hay là để dành cho thằng nào Gắm là của tôi Của tôi đó Gắm nói đi Gắm có yêu tôi thật lòng hay không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 Cảm ơn Gắm Làm mình thành nói tới đó Thì đột nhiên có tiếng của Lân từ phía sau Gắm giật mình sợ hãi vỡ quay lại Giọng Lân đầy giận dữ Mày làm cái gì vậy Gắm Băng ngại băng mặt Mà mày dám ngồi nói chuyện với trai sao Gắm rung rảy tái xanh mặt mày Còn chưa kịp trả lời Đã bị Lân lao đến túng tóc Tát cho tới tóc Mày coi thường tao quá rồi đó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 Anh ta tức giận mà gầm lên Mẹ nhìn coi Nó đi gặt lúa Mà đánh xe bò ra ngồi tắm chuyện với trai Lại còn mời người ta cả công clip nữa mà Bà quế quay sang nhìn gắm Có phải như vậy không gắm Gắm ấm ức đào đứng nước nở nói Con gặp mẹ con cô giận Cắt đầy xe rồi nghĩ tay một lát Mẹ con cổ sang rượu mời con nước Thấy có cầm nếp cho nên con mời lại thôi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 Có cảm giác như muốn làm xúc. lần vẫn ở nhà trên nói chuyện với ông bà quý Nên không nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh ta nữa. Cơn đau bụng mỗi lúc dụng dập kéo tới. Gắm ôm bụng lên giường. Mồ hôi đổ ra như tấm. Có tiếng mở cửa. Đoán là Lân. Nhưng gấm nằm đó không sao dậy được. Lân lại gần. Anh ta kẻ lây người bợt. Anh...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 Âm ý ở làng rồi đi đâu người ta cũng bàn tắn Lần cuối gầm xuống mà ấp úng Dạ Con sẽ sửa đổi Từ trước tới giờ Cái họ phùng này không có cái thối đó nè Sớm mai qua nhà nói chuyện Với ông bà Cảnh mình đó Cá làng người ta động ầm lên rồi Cô Dân là gia đình gương mẫu nhất làng Mày làm như thế thì còn ra cái thể thống gì Dạ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 Tha lỗi cho thằng Lân Tôi cũng xin hứa sẽ không có lần nào như thế nữa Tôi lấy danh dữ của mình ra mà hứa Thôi nó biết lỗi mà sửa là tốt rồi Anh nói như vậy Thì vợ chồng tôi an tâm rồi Còn gấm nó chưa phải ở đâu đó Mong mình chỉ bảo dụng cho Hai bên xu gia bắt tay nhau Bỏ qua lỗi lầm cho đôi trẻ Một lát sau đó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 Có bộ dạng của gắm như thế này Con e có ngày anh Lân sẽ hại nó đó Hề ho vì cái việc bỏ chọc Mang tai mang tiếng Sóng nhục nhã còn hơn là chui xuống đất tôi hai đứa đừng có nói tới chuyện này nữa Bà Cảnh giấc lời tay ẩm theo con gái Úc tay mang cái rổ đi ra vườn Mây nhìn theo mà thở dài thẳng tiếng gấm vội kéo tay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 Bà ba xin lỗi vì không giữ được lời hứa với anh xui. Gắm nghe ngào, cô gột xuống tay ba chồng. Ba mẹ dân lần rất tốt chứ con. Bà ba đừng nghĩ nhiều. ra không thuốc rồi khỏe lại thôi ba Ai rồi cũng phải chết đi. Đó là quy luật của sinh lão bệnh tử. Nếu như ngày đó có xảy ra, bà cho phép con ly hộp.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 Lần trở mắt lên Biết của ông hay sao mà tham gia vô Nói xong Lần quay sang bụt cấm thêm mấy cái nữa Cô quỷ súng Lần vẫn nhẫn tâm kéo lê cô đi Chiếc chép trượt khỏi Khiến cho chân cô bật máu ra Ông chú đi đường lắc đầu rồi cũng bỏ đi Cùng lúc có mấy thanh niên đi thả chài về Thấy vậy bồi chạy đến <cười> Làm thằng nào ông sức dài dài rộng Sức bằng mấy con trâu Mày hẹn hãm đi đánh phụ nữ hả mày? Việc của nhà tao liên quan gì tới mày? Không có liên quan, nhưng mà tụi tao kêu mày gỡ về trấu ra liền ngay bây giờ. Đàn ông đánh phụ nữ là đồ hoang. Lân cận lại, nhưng nhanh chóng lấy cây kéo vừa lên dọa nạt. Một trong mấy thanh niên kia liền lấy dao liềm dùng để cắt cỏ ra. Mày không gỡ về tao chém chết đó. Lân xanh mặt. Anh ta bỏ cây kéo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 Vì thầm giờ này mọi người đi ra đồng hết cả rồi Đám thanh niên vội nói Anh cậu cổ đi Có tụi tôi đi cùng Hắn không dám làm gì đâu Cái thằng hẹn hả Đánh vỡ trí quyền thôi Quỳnh lấy từ trên đầu mình cái nón đưa cho gắm Dịu cô lên lưng cổng về Mà trong lòng đau như ai cầm dao cướp vào Thở dài Quỳnh buông giọng thật khẽ Khổ cho em quá